Các bạn khán thính giả thân mến. Ngày hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn danh gia cổ Phật quyển thứ 2 Bi ẩn thành thượng hà độ của tác giả Ma Ba Dung qua giọng đọc của MC Lâu Hà truyền cho cộng đồng audio lạc hồn cấp thực hiện. Các bạn hãy like share và donate Nếu có điều kiện đều ủng hộ cho MC Lưu Hà và là hồn cốc nhé. Dưới sự cài cắm của cục trưởng Lưu và Phương Chấn, tôi dạo một vòng trong chợ, quả nhiên đã tìm được một kẻ chuyên tổ chức ăn trên chiếu. Từ đó tôi bắt đầu tham gia với thân phận là một tay buôn cổ vật phối hợp trong ngoài với Phương Chấn. Lần ăn trên chiếu này không được thuận lợi lắm. Tray lại còn kết thúc trong tranh chấp Thực ra tôi đã dự liệu từ trước kiểu mua bán đượm nếp cổ xưa này Chủ yếu dựa vào lề luật và chữ tín Không còn phù hợp với thời này nữa Giờ kinh tế mở cửa Mọi người đều cho rằng Tiền bạch ra trước mắt Cần gì phải đếm xỉa đến đống lề luật cũ xích Miễn làm sao kiếm được tiền thì thôi Ngay cả giới cổ vật vốn bảo thủ Cũng không tránh khỏi xu thế này Hàng người như gá họ trường ngày càng nhiều. Dưới ảnh hưởng của xu thế, lê luật cũng dần dần biến mất. Rất nhiều lê lối trước đây trong giới cũng dần lùi xuống khỏi vũ đài lịch sử, trở thành một thứ đồ cổ, giống như ăn trên chiếu vậy. Không biết nếu ông và bố tôi sống đến giờ, sẽ thấy thế nào? Vừa nghĩ linh tinh, tôi vừa dơ ngón tay, vẽ một đóa hoa mài lên cửa sổ xe, phù mờ hơi sương. Đỏ hòa tổng cộng có năm cánh Chụm lại với nhau Tiếc rằng chỉ lát sau hơi ấm điều hòa trong xe Đã pha thủy tác dụng Bông mai cũng tàn tác Chẳng hiểu sao dù đang ngồi trong xe cảnh sát Cảm giác ngọt ngạt như rơi xuống hầm mộ tôi ỏ Vẫn lần vần trong đầu tôi Không sao xua tan đi được Khiến tôi khó thở Tôi khẽ tì chán lên cửa sổ xe Để hơi lành xe xe thấm vào đầu Trong bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt ấy, xe chậm chậm ra khỏi núi. chẳng mấy chốc, cả đoàn xe đã đến đồn cảnh sát địa phương, chạy thẳng vào sân. Nhìn tình hình này, ép e rằng bọn phương chấn định thẩm vấn gấp tại đồn cảnh sát gần nhất. Tôi không khỏi than thầm trong bụng, xem chừng trong chốc lát chưa thể về thành phố ngay được rồi. Đồn cảnh sát ở đây khá nhỏ, mấy chiếc xe cảnh sát chạy vào đã chật kín cả sân. Tôi và phường Trấn xuống xe uống hôm nước nóng Ăn mấy miếng bánh quỳ Rồi đi thẳng vào phòng thẩm vấn Bên kia bàn là mắt chố Đối tượng thẩm vấn đầu tiên Hai tay bị còng Ngồi trên ghế Có điều tên này cực kỳ bình tĩnh Con mắt thô lỗ nhìn quanh ngó cuốt Chẳng hề lộ vẻ căng thẳng chút nào Tôi cứ nghĩ trông thấy mình Thì ít nhất y cũng trợn mắt nhìn Nào ngờ mắt chố lại cười tươi còn chủ động chào trước Chào thủ trưởng Hắn nghĩ thoáng thật đấy Tôi lầm bầm rồi ngồi xuống sau bàn cùng Phương Trấn Bên cạnh còn một cảnh sát trẻ phụ trách ký biên bản Trước tiền, Phương Trấn theo trình tự thẩm vấn Hỏi tên tuổi nghề nghiệp của y Mặt chỗ ngẩng đầu ướt ngực Đôi đáp trôi chảy Nói mình là người ở khai phòng Hà Nam Họ Liêu. Chồng bộ dạng y cứ như vừa được chiến sĩ thì đùa Đang trả lời phỏng vấn vậy Chẳng giống đối tượng bị tình nghi thẩm vấn chút nào. Đoán chừng, nếu ngành công an hàng năm có bầu tròn đối tượng tình nghi chịu hợp tác nhất, nhất địch ý sẽ được giải. Hỏi xong mấy câu theo lệ, Phương Trấn gõ cán bút lên bàn, bắt đầu vào vấn đề chính. Lần ăn trên chiếu này, anh tổ chức đúng không? Vâng, tôi loàn tin trên chợ, sẽ có người chủ động tìm tới thôi. Ôi chào! Nếu biết trước là các thủ trường để mắt đến Tôi sẽ rủ thêm mấy tay buồn lậu nữa Coi như trừ hại cho dần Mặt chố chừng ra vẻ mặt xòa thân vì nghĩa Anh biết bị cảnh sát để mắt đến từ lúc nào thế? Vừa nãy thôi à Thấy loạt đèn pin xuyên qua sương mù dọi đến tôi hiểu ra ngay. Chỉ có cảnh sát mới được trang bị đèn pin siêu sáng chống sương mù mà thôi Từ lúc ấy tôi đã quyết tâm phải dốc toàn lực phối hợp với cảnh sát rồi Vừa nói con mắt thổ lỗ của mắt chố Vừa láo liền đảo một vòng Tôi ngồi bên cạnh tò mò hỏi Anh đã biết là cảnh sát Sao còn hô rằng mộ chủ đòi mạng chứ Mắt chố hậm hực đáp Những kẻ đó Thường ngày chẳng chuyện ác nào là không dám làm Nên cực kỳ mê tín Tôi hồ như vậy sẽ dọa được chúng Ai bảo cái đám khốn nạn đó trở mặt trước Đòi trồn sống con tôi chứ Phương Trấn nhíu mày Tên chui xuống quật mồ là con anh à. Mặt chỗ cười đáp. Bổ hô sữa hầm. Còn xuống mộ. Đây là quy củ trong nghề chúng tôi. Phương chấn nhìn sang tôi gật đầu. Ý bào y nói không sai. Đúng là có lệ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc đổ đấu phải đào hầm. Thông thường là một người đứng cạnh trên miệng hầm. Một người chui xuống mồ hốt cùa. Nhưng con người vốn sẵn tính tham, kẻ đứng trên nếu nổi lòng tham sau khi nhận đồ truyền lên có thể sẽ đổ đất xuống trồn sống người bên dưới bởi thế những kẻ kết phường đi trộm mộ phần lớn đều là thân thích hơn nữa còn phải có quan hệ máu mủ. nhưng thỉnh thoảng cũng có trường hợp còn hại chết cha về sau cuối cùng phải sửa thành còn xuống mộ cha đứng chệt như vậy mới được bình yên vô sự đường tường chỉ là thay đổi nhỏ thực ra bên trong bao hàm rất nhiều đạo lý về nhân tính Thế nên gã trai trẻ xuống cột mồ kia Cũng mắt to mắt nhỏ Có lẽ là bệnh di truyền gì đó trong dòng họ Không cần giám định Chỉ nhìn mặt đã biết chắc chắn là cha con rồi Phương Trấn cúi đầu hí hoáy ghi mít cầu Rồi đập bàn Anh có biết là bố con anh phạm tội gì không Mặt chố gật đầu lia lịa Biết à biết à là tội lừa đảo Theo bộ luật hình sự Trung Quốc quy định Đây là hành vi bịa đặt hoặc giấu giếm sự thật để lừa đảo chiếm đoạt phi pháp một số lượng lớn tài sản của nhà nước và tư nhân." Y đọc lầu lầu một lèo, khiến cậu cảnh sát ghi biên bản suýt phì cười. "Lừa đảo ấy à?" Phường trấn cười nhạt. "Hôm nay bố con anh làm từng ấy việc mà chỉ gọi là lừa đảo thôi à? Hình như hơi sai sai thì phải." Mặt chỗ cười trừ. "Thủ trưởng sáng suốt, đúng là chỉ có tội lừa đảo thôi ạ." Đoàn y chồm tới Mắt trợn tròn thô lố Hạ giọng thật thấp Như đang tiết lộ Một bí mật kinh thiền động địa. Chuyện này tôi chỉ nói riêng với các vị thôi nhé Hàng tôi đưa cho chúng đều là giả đấy Phương Trấn xứng người Vội sai cậu cảnh sát kia đi lấy tăng vật đem đến Khi họ chuyển tăng vật đến Tôi biết đã tới lượt mình bèn ung dung đứng dậy Cầm bình tỷ bà kia lên xem kỹ Nói ra thì Lần ăn trên chiếu này xuống hồng bỏng không Một phần lớn là vì chiếc bình này chính nó đã khơi dậy lòng tham Của những kẻ tham gia Từ đó mới dẫn đến cuộc tranh chấp về sau Thực ra tôi cũng không hiểu nhiều Về đồ cốm Đó là sở trường của nhà họ Dược Huyền Môn Tiếc rằng gã Dược bất nhiên Chẳng ra gì nó đã phản bội Dược lại lại qua đời Huyền Môn không có người thừa kế Nên tôi đành đi cày thay trầu Tôi cầm bình lật qua lật lại Xem kỹ mấy lần Trần tùm tìm cười Lục mới lấy từ dưới mộ lên Trong cảnh tối tăm tù mù Tôi chỉ dọi đèn pin nhìn qua Không kịp xem kỹ Giờ ngắm nghĩa kỹ lưỡng Mới nhận ra vấn đề Phương Trấn hỏi tôi cười cái gì Tôi bèn đáp Mặt chỗ nói không sai Đây là một món đồ giả Hơn nữa còn làm giả tới mức không thể giả hơn được nữa Dứt lời Tôi trò cho Phương Trấn xem Dưới đế bình có một dòng chữ viết Nam Hồng Hi thứ nhất, đời Minh Thành Tô di chế. Tổng cộng mười một chữ khải bằng men xanh nhạt. Phương Chấn và cậu cảnh sát ghi biên bản nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy có điều gì khác lạ. Tôi bèn lật úp bình xuống, di ngón trỏ qua từng chữ rồi bảo họ: sơ hở nằm ngay ở hàng chữ này đấy. Cậu cảnh sát vỗ tay đánh đét. Tôi biết rồi. Hồng Hi là niên hiệu của Minh Nhân Tông, chủ cào xí. Nhiên hiệu của Minh Thành Tổ chú đệ là Vĩnh Lạc kia mà. Mâu thuẫn rồi. Tôi lắc đầu. Không phải đâu. Cậu thấy hai chữ di chế không? Chứng tỏ khi chú đệ còn ở ngôi. Đã sai làm chiếc bình này. Nhưng làm chưa xong ông ta đã qua đời. Tới khi bình ra lò. Đã là thời Hồng Hy. Đến khi đề khoan phải viết niên hiệu của Hoàng đế mới trước. Sau đó mới viết thành tổ di chế. Tỏ rõ vật này tuy ra đời vào thời Hồng Hy. Nhưng được coi là di vật. Lục tiền đế còn sống Cậu cảnh sát cố cãi Anh không xem màu gốm dưới đế Cũng chẳng nhìn hoa văn Chỉ dựa vào hàng chữ này sao biết được là giả chứ Tôi cả cười Chỗ sai nằm ở ba chữ Minh Thành Tổ kia kìa Miếu hiệu của Chu đệ không phải là Minh Thành Tổ Mà là Minh Thái Tông Cậu ta trợn tròn mắt Sao thế được chứ Sách giáo khoa lịch sử trung học của tôi Viết là Minh Thành Tổ Chu đệ mà Có thấy ai gọi là Minh Thái Tông đâu Tôi lắc ngón tay Cầu không biết rồi Sau khi Chu đệ qua đời Đã định miếu hiệu là Minh Thái Tông Hơn 100 năm sau Tới những năm gia tĩnh mới đổi thành Minh Thành Tổ Thế nên thời nay chúng ta gọi Minh Thành Tổ Chu đệ thì không sao Nhưng thợ thủ công những năm hồng hy Khi nhắc đến Chu đệ Chỉ gọi là Thái Tông thôi Những văn vật trước thời gia tĩnh Nếu có hai chữ Thành Tổ Thì át là đồ giả Đây là điểm mù kiến thức Rất nhiều người không biết đâu Hơi sợ ý là bị lừa ngay Mặt chỗ như được vén mây mờ Vỗ tay đồng đốt thán phục Làm còng tay kêu len kèn Hóa ra là sơ hở chỗ đó thu trưởng đây đúng là mắt sáng như sao Tôi và Phương Trấn nhìn nhau Cảm thấy phản ứng của tên này hơi kỳ lạ Dường như y cũng chẳng biết Món đồ giả này sơ hở đâu Trong số tăng vật chỉ có Chiếc bình này đáng giá nhất Nếu nó đã là giả thì khỏi cần xem các món khác nữa Phương chấn gọi người mang hết cả đi Rồi lại hỏi mắt chố Ngay từ đầu anh đã định lừa mấy người kia rồi hả Vâng Mặt chố thẳng thắn gật đầu thừa nhận Không hề xấu hổ chút nào Tôi trong mày Quần công vừa nãy còn khen y giữ lề lối hóa ra cũng là một tên lừa đảo. Nhưng ngẫm kỹ lại Tôi không thể không thừa nhận Y tính toán rất giỏi Nghĩ mà xem nếu người mua nhìn lầm đồ giả thành thật coi như y ấp được một khoản tiền lớn nếu người mua phát hiện ra sơ hở cũng chẳng sao đồ được đào từ dưới mộ lên ngay trước mặt các người kia mà dù là đồ giả cũng là do mộ chủ tìm nhầm đồ giả để trôn theo thôi chẳng liên quan gì đến kẻ bày cổ ăn trên chiếu vốn trông vào vận may đừng nói là vớ phải đồ giả dù chẳng lấy được gì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi lợi như bị cảnh sát tóm gọn Thì cũng chẳng sao Mắt chố chỉ cần chứng minh những thứ kia là già Ít nhất sẽ thoát tội buồn bán văn vật Cùng lắm chỉ bị quy là lừa đảo mà thôi Xem ra trước khi bắt tay làm Y đã suy xét kỹ càng đủ mọi khả năng rồi Tiến được, lui được Thảo nào lúc vào phòng, phòng thẩm vấn Trông y bình tĩnh như vậy Phương Trấn nhào mắt ngẫm nghĩ Trong khi cậu cảnh sát bên cạnh không nhìn được quát Anh tưởng anh thoát được chế tài pháp luật đấy à? Đào sới mộ cổ cũng sẽ bị khép tội đấy. Mặt chố cười ha ha, châm mắt đầy rát xào. Tôi sực nghĩ ra, lập tức buột miệng hỏi. Lẽ nào ngôi mộ kia cũng là giả luôn sao? Mặt chố cười đáp. Thủ trưởng sáng suốt quá. Lần này không khí trong phòng thẩm vấn bỗng trở nên khác lạ. Phương chấn lạnh lùng gõ xuống bàn. Nói kỹ xem nào. Mặt chố thừa. Thực ra chuyện này rất đơn giản, bố con tôi tìm một miếng đất báu phong thủy, đào một đường hầm giả ước chừng khoảng mấy mét. Chẳng chạm đến mùa mà nào cả, sau đó chúng tôi giấu mấy món đồ giả chuẩn bị sẵn xuống đó. Tới lúc mở chiếu, con trai tôi sẽ giả vờ xuống mộ, đưa từng món lên bán cho họ. Những người đó rất mề tín, lại nhát gan, nhất định sẽ không xuống kiểm tra, nên không làm sao biết được. tranh trách, anh Khang Khang không cho tay họ Trương mở con tài, tôi cứ tưởng anh giữ vững lời lối, hóa ra là sợ lộ tẩy. Nghĩ lại những tình tiết khi nãy tôi vừa ngượng vừa giận, mắt chó uốn gực nghiêm trang đáp, không phải sợ lộ tẩy, mà là tôi biết chuyện này không đúng, đạo mộ quật mà là tội lớn đi ngược với đạo lý, tuy tôi văn hóa thấp nhưng cũng không thể làm những chuyện như vậy. Uống hồ điều 328 bộ luật hình sự nêu rõ, Đào sới các di chỉ văn hóa cổ mộ Trộm cắp Hoặc phá hoại nghiêm trọng các văn vật quý báu Sẽ bị xử phạt từ 10 năm tù Trung thân hoặc tử hình Tôi đâu thể đưa đầu vào họng súng được chứ Anh thuộc luật hình sự quá nhỉ Biết luật mới phạm luật được chứ Mặt trố rõ rạc đã Tôi ngả người vào lưng ghế Cảm giác đặc trí vừa nãy đã hoàn toàn tan biến Tên khốn này đúng là quá xào quyệt Chuyện này từ đầu đến cuối Là một cú lừa Gã này nhìn thì ngu. Thực ra đầu toàn sòi. Nếu tôi không phải người được cảnh sát cài vào. E rằng đã bị y đùa bỡn đến chết cũng không biết. Đường đường là người của mình nhãn mai hòa. Vậy mà bị một tên lừa đảo nhà quê. Xoay như trong tróng. Đúng là mất mặt. Phương chấn nhìn tôi đầy ẩn ý. Khiến tôi càng thêm ái ngại. Vừa rồi tôi còn nói đỡ cho mắt chố. Cứ ngỡ y cũng coi như quân tử trong đám trộm cắp. Vòng vèo một hồi. Thì ra vẫn chỉ là hàng đen ăn đèn Mặt tôi thoát sám ngoét Thoát lại trắng bạch Xong phương chấn lờ đi Lạnh lùng thẩm vấn tiếp Cũng có nghĩa Ăn trên chiếu đều là lừa gạt Đào sẵn hầm giả Làm sẵn đồ giả Tất cả là một cái bẫy Đúng không Mặt chố cải chính Thủ trưởng à Chuyện này phải giải thích rõ mới được Mấy món đồ giả kia có thứ là bọn tôi tự làm Nhưng dạng như chiếc bình tì bà này Phải đi đường thủy Bọn tôi không làm nổi đâu Đường thủy là sao Thấy phương chấn nhìn sang Tôi tiêu nghiều giải thích Thủy ở đây ý nói nước pha vào rượu Chỉ là hàng giả Đi đường thủy có nghĩa là Hàng giả mua lại từ tay những kẻ chuyên làm hàng giả Dùng để lừa mấy con gà Chuyện này rất phổ biến Trong giới đồ cổ thời này nhiều kẻ lừa gạt Nhưng cực ít người tự làm được hàng giả Làm giả cũng là một ngón nghề Đâu có dễ thế chứ Thông thường đám lừa gạt sẽ mua hàng giả Giá bèo từ những cành chuyên làm giả Sau đó lừa bán ra Với giá cao Ví dụ như Trịnh Quốc Cư ở Làng Trịnh Chuyên làm đồ đồng giả Người khắp nơi trên cả nước nhập hàng từ đó Rồi bán giả với giá như đồ thật Gọi là đi đường thủy Đám làm giả ấy núp dưới chiêu bài Bán đồ mỹ nghệ phong cổ Để hợp thức hóa việc buôn bán Nên cảnh sát xưa này vẫn chẳng làm gì được Phương chấn nghe xong bèn quay sang mắt chố Ai bán cho anh Mắt chố nghĩ rằng Lần đầu tiên lộ vẻ lúng túng Thủ trưởng à chuyện này đừng hỏi được không Tôi thực sự không tiện nói ra đâu Cậu cảnh sát trẻ đập bàn Đây là đồn công an đấy Anh có kèm mặt cả với ai chứ Khai mau. màu đây, đây là luật lệ trong giới Anh mà cũng nói đến luật lệ à Cậu cảnh sát tức quá phì cười Phương chấn chậm rãi bồi thêm Anh am hiểu pháp luật Hàn cũng biết Nếu lập được công lớn Thì có thể giảm nhẹ tội Hoặc hưởng án treo nhỉ Mặt chố nhắm nghiền mắt Như đang đấu tranh tư tưởng rất gặng Cuối cùng y lên tiếng Các thủ trưởng đã bắt được tôi Chứng tỏ chúng ta có duyệt Tôi xin kể thật với các vị vậy Có điều tôi cũng là bất đắc dĩ thôi Không phải cố tình Đừng có dài dòng nữa nói mau. Mặt chỗ thở dài Nói thật chiếc bình này mua từ đâu tôi cũng không biết Anh còn dám nói láo à Cầu cảnh sát trẻ nổi sung Tôi không biết thật mà Tôi nghe một người trong nghề nói Có chỗ này đi đường thủy được Hàng tốt giá bèo Lại uy tín Nhưng có đường thủy này Chỉ có đọc một dòng địa chỉ thôi Tôi ghi tên món hàng cần đặt Và yêu cầu cụ thể trong thư Bỏ cùng tiền và phong bì Rồi gửi đến địa chỉ đó Chừng 10 ngày sau Người ta sẽ gửi hàng đến Suốt cả quá trình Không gặp ai cả Anh không sợ họ nhận tiền rồi quy à? Họ uy tín lắm Bao nhiêu người đều lấy hàng chỗ đó Hơn nữa còn rất chuyên nghiệp Muốn đòi hàng chất lượng cao hay thấp Đều có cả hàng bày cỗ ăn trên chiếu như tôi Cần loại hàng giả không được có chỗ sơ hở lộ liễu Nhưng lại không thể không có sơ hở Chiếc bình họ gửi đến rất vừa vặn Người thường không thể phân biệt được thật giả Nhưng chuyên gia thoáng trông là nhận ra ngay Giật lời mắt chố liếc tôi Khiến lòng tự ái của tôi cũng được xoa dịu phần nào Phương Trấn truy hỏi Địa chỉ đó là gì? Tên người nhận thế nào? Địa chỉ tôi để ở nhà. Hơn nữa bức thư đặc biệt ở chỗ hai con tem phải dán đúng, còn phải viết ba chữ lão triều phụng lên góc dán miệng bì thư. Sợ một tiếng, cốc nước nóng rơi xuống đất. Tôi tái mặt gặc. Anh nói lại lần nữa xem nào. Phải viết ba chữ lão triều phụng. Chữ lão trong lão soái, triều trong triều tiền, phụng trong cung phụng. Mặt chỗ nhìn tôi ngỡ ngàng. Không hiểu tại sao tôi lại kích động như vậy Tôi không kích động sao được chứ Kẻ có liên hệ sâu xa nhất Dinh líu phức tạp nhất với tôi Trên đất Trung Quốc Không ai hơn người này cả Lão sống cùng thời với ông nội tôi Vụ án đầu Phật năm xưa Và hàng loạt sự kiện xảy đến với người nhà họ hứa sau này Đều từ lão mà ra Mấy người bạn tôi Hoặc chết trong tay lão Hoặc là người do lão cài cắm vào Đó là nói ân oán riêng từ Còn về việc công Thì Lão Triều Phụng là một dòng chảy ngầm Trong giới cổ vật nắm giữ đường dây làm giả lớn Dây lên gió tanh mưa máu Trong thị trường văn vật Trung Quốc Có thể nói là kẻ địch ngàn năm Của Minh Nhãn Mai Hòa Bởi thế Lão không chỉ là kẻ thù của tôi Mà còn là kẻ địch của cả hội nghiên cứu Giám định cổ vật Trung Hoa Sau khi vụ án đầu Phật khép lại Lão Triều Phụng đã biến mất Tôi cũng chẳng biết thân phận thật của Lão Người của mình nhãn mài hòa Định đi sâu điều tra Nhưng manh mối vô cùng ít ỏi Chỉ tổ tốn công vô ích mà thôi Lão như một con nhện độc Dẫu mình trong mạng lưới răng mắt Vô cùng phức tạp Không sao phát hiện ra được Rốt cuộc lão là ai Sao lại căm thù nhà họ hứa như vậy Cái tên lão triều phụng này Có liên quan gì với ngư triều phụng kẻ địch của cụ tổ hứa hoành nhà tôi Những bí ẩn trùng trùng không giải quyết được Khiến tôi như có gai sau lưng, không dám lơi lòng. Ngày nào còn chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành, Thì từ nhà họ hứa chúng tôi, đến mình nhãn mai hòa, Thậm chí cả thị trường cổ vật, đều không được yên ổn. Thật không ngờ một vụ án tưởng chừng cách xa tít tắp, Lại dính dáng đến lão, khiến tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Xem ra nhà họ hứa chúng tôi, vẫn thật có duyên với lão. Tôi cúi xuống lặng lặng nhặt cốc nước lên, Nhìn chăm chăm mắt chố, như thể coi ý, là lão triều phụng. Mặt chố thế thế cũng sờn gai ốc vội giữa hai cánh tay bị còng lên xua xua. Không được đâu đồng chí à, không được đâu. Cái gì không được? Cầu cảnh sát chè hỏi. Mặt chố nhìn tôi đầy vẻ quan tâm. Đồng chí này mũi rồng cao thẳng, ân đường phẳng mà rộng. Đường pháp lệnh hai bên cánh mũi sâu dài mà rộng, hình như cách chuồng. Vốn là tướng đại phúc. Nhưng vừa rồi không biết cậu nảy ra ý thù địch với ai Hai đường pháp lệnh đột nhiên thu lại Hẹp như vách đứng Chẳng khác cây kéo treo ngược Đây là... y ngập ngừng Tôi nhìn xoáy vào Ý Là sao chứ Mặt chố thở dài xưa này tướng mạo luôn đi đôi với sống mạnh Biến đổi theo tâm tính Đồng chí đã động sát khí Kiếp số lộ ra mặt Chuông đồng đúc thành kéo vàng Lại dựng ngược dọc mũi Nhằm thẳng vào nhân chung Nếu không tu tâm dưỡng tính Bình ổn lại tâm trạng Thì e rằng E rằng làm sao E rằng số mình sẽ bị cắt làm đôi Trường thứ hai tìm mộ làm giả đồ gốm ở Trịnh Châu Đây là một nghĩa trang gần ngoại ô Nằm dưới chân núi Linh Thành Phố Tam Hà tỉnh Hà Bắc cách bắc kinh hơn 50 km phong thủy không đẹp lắm được cái vắng vẻ giờ không phải lễ tết gì nên rất ít người lại vãng vô cùng yên tĩnh ánh nắng dài khắp khu nghĩa trang yên ả gió lùa qua hai hàng cây nửa vàng nửa xanh bên đường tạo thành tiếng xào xạc sâu thẳm bình yên tôi mua hai bó cúc thong thả bằng qua nghĩa trang việc thụ lý vụ mất chú về sau đều giao cho phương chấn tôi một mình quay về bắc kinh trước Đến thẳng đây Góc rầm mát gần rừng cây nhất Có hai tấm bìa đá vuông vức Trông rất tầm thường Chính là chỗ của gia đình tôi Hai tấm bìa đặt cạnh nhau này Một là tôi mua cho bố mẹ Năm xưa Họ nhảy xuống hồ Thái Bình Cho cốt bị thu nhặt quà quýt bỏ vào hũ Mãi tới 7-8 năm trước Tôi mới mua một miếng đất ở đây Chuyển họ tới Còn tấm kia là của ông bà tôi sau khi giải quyết xong vụ đầu Phật Ngọc ở Minh Đường Tắc Thiền dỗ an cho ông nội hứa Nhất Thành tôi bèn đưa cả ông và bà nội tới đây chôn cành bố mẹ để đôi bên ở dưới kia cúng tiền chăm sóc cho nhau tiếc rằng xương cốt của ông tôi đã chẳng còn tôi đành thay bằng cuốn tổ đình lục viết tay của ông coi như là mộ gió tất cả người thân của tôi đều nằm bằng gắp nghĩa điện này mỗi lần tôi đến đây tảo mộ có như một lần cả nhà đoàn tụ từ năm mười mấy tuổi trở đi gia đình sum họp đã trở thành ước mơ xa xỉ mai mãi nằm ngoài tầm tay với của tôi Mỗi lần đến đây tôi đều bần thần nhìn những bức ảnh và tên tuổi trên bia mộ thật lâu tưởng tượng giác ảnh bố mẹ cam ràm ông bà diều nhau đi xa xoa đầu tôi có lúc cứ nghĩ mãi nghĩ mãi nước mắt lại ứa ra tôi nhẹ nhàng đặt hai bọc cúc xuống trước mộ đỉnh cúi xuống nhổ cỏ, bỗng kinh ngạc ồ lên một tiếng. Trước bia mộ chẳng biết ai đã đặt hai bát hương xinh xắn. Tôi nhận ra, đây là loại hai tai ba chân bằng cốm xanh, tuy không phải đồ cổ nhưng chất lượng khá tốt, cũng coi như đồ mỹ nghệ thượng hạng. Bên trong còn cắm mấy nén nhang. Trước mộ ông tôi có 8 nén, trước mộ bố tôi có 6 nén, đều đã cháy quá nửa. Khói xanh bảng lảng, tỏa mùi ngon ngọt dù không hiểu về nhang, tôi vẫn nhận ra loại nhang này không phải tầm thường. nhìn độ dài tàn nhang, chắc đã thắp được chừng hơn 10 phút. tôi nhíu mày đứng dậy nhìn quanh, trông thấy hai người đứng ở đầu kia lối đi đang nhìn sang bên này. một người ngoài năm mươi, phong thái quan chức, bên cạnh là một ông cụ, râu tóc bạc phơ, tay cầm gậy mây, rẽo dài, quắc thước như tùng bách. hai người này tôi đều quen biết, một là cục trưởng Lưu. Hay là trưởng môn mình nhãn mai hoa hiện này Cụ lưu nhất mình đứng đầu hồng môn Tôi không vội sang chào Mà ngồi xuống nhổ hết cỏ dại quanh mộ trước Lau sạch vết bẩn trên bia Rồi quỳ xuống Ông bà, bố mẹ Nói tới đó Mũi tôi trật cay cay Lâu lắm không gọi bốn chữ này Trình tôi cũng thấy ngượng miệng lão triều phụng gây thù chúc oán với cả ba đời nhà mình đã lòi đuôi ra rồi nợ máu của nhà mình còn nhất định bắt lão hoàn trả đừng hỏng ai ngăn cản nhà họ hứa chúng ta từ đời tổ tiên đã trừ già giữ thật mấy trăm năm chưa bao giờ sinh ra hạng con cháu hèn nhát còn quyết không đi ngược lại truyền thống cha ông xin mọi người hãy phù hộ cho con rút lời tôi không lưng dập đầu mấy cái mãi tới khi hương sắp tàn Tôi mới vẩy nước cho tắt hẳn Sạch hai bát thường lên đi về phía hai người kia Nghĩa Trang quy định không được thắp lừa Tôi đưa bát thường cho cục trưởng lưu Về không vui Cục trưởng lưu cười khà nhận lấy <cười> Mấy lão già này định thắp nén nhàng cho lão trưởng môn để tỏ lòng thôi mà Tôi đã có lời với quản lý Nghĩa Trang rồi Họ sẽ thông cảm cho đồng chí già này thôi <cười> Ai dám không thông cảm chứ Tôi mắng thầm Cục trưởng lưu giữ chức vụ quan trọng Trong chính phủ tài mắt thấu trời Bào một tay quản lý nghĩa trang linh động chút chút Thật dễ như chở bàn tay Nói thật lòng tôi không muốn người của mình nhãn mai hòa đến đây Ông nội và bố mẹ tôi đều chết Vì mình nhãn mai hòa Tôi chỉ muốn họ được yên lòng an nghỉ Không bị những chuyện nhiễu nhương này quấy rầy. Thế nên tôi mới lặng lặng đưa ông nội về chôn ở đây Có điều cục trưởng lưu Thế lực nhường ấy Muốn trả được cũng chẳng có gì khó Hôm nay họ đến đây, tôi không lấy gì làm kinh ngạc. Như đã đi guốc trong bụng tôi, lưu nhất mình chống gậy bước lên trước một bước, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu đừng trách tôi đà lễ, năm môn phái trong mình nhãn mai hòa như cây liền cảnh. Hứa trưởng môn năm xưa ngậm oan mà chết, vì đại nghĩa dân tộc. Thầy hứa hòa bình ẩn nhẫn, giữ bí mật bao năm. Hai người đều có công lớn với mình nhãn mai hòa, Tám nén là thờ Sáu nén là kính Về lễ về tình Lão đều phải đích thần thắp cho họ mấy nén nhạc Lưu Nhất Minh đã nói thế Tôi cũng chẳng tiện càm ràm Đành khom người vái lão một vái Theo lễ người dưới Lưu Nhất Minh cười khà Xoay xoay cây gậy trong tay nói Được rồi được rồi Đoàn quay người đi khỏi Người nhà họ Lưu lúc nào cũng có thói thích úp mờ Ăn nói mập mờ Ra về thầm sâu khó dò chàng bá sở chịu nói thẳng Thầy tôi vẫn đứng yên tại chỗ Cục trường lưu bất ngờ kéo tay tôi Cầu Nguyễn Ông cụ nhà tôi có mấy lời muốn nói Ông ấy nói luôn ở đây không được sao Nghĩa tràng ẩm thấp Ông cụ không ở lâu được Đến nhà rồi nói chuyện Đừng nhìn cục trường lưu Tôi cười vui vẻ mà lầm Thực ra ông ta luôn tính toán đầu vào đấy Nắm chắc mười phần mới lên tiếng Nên người ta thường không còn cách nào từ chối được Lưu Nhất Minh là hội trường, hội nghiên cứu, giám định cổ vật trung hòa, lại đích thân đến thắp hương cho ông nội và bố tôi. Nẻo mặt gia đình tôi như thế, dĩ nhiên tôi không thể khước từ. Tôi đành theo hai người kia rời nghĩa trang, lên một chiếc Santana. Lần này cục trưởng Lưu không ra vẻ bí hiểm nữa, dọc đường mở toàn dèm xe, tháp hồ ngắm phong cảnh. Nhưng tôi cứ miên man nghĩ mãi không biết Lưu Nhất Minh tìm mình có việc gì, lòng đầy tâm sự nên chẳng còn bụng dạ đâu mà ngắm cảnh nữa. Xe chạy chừng nửa tiếng thì tới một ngôi biệt thự gạch đỏ gần tiểu Thang Sơn. Nhìn bề ngoài biệt thự được xây theo phong cách Liên Xô, xong cách trang trí bên trong lại đầy vẻ cổ kính. Tôi theo hai người kia đi thẳng tới phòng đọc sách, thấy trên cửa phòng treo tấm biển đề ba chữ: Tứ Hối Trai. Tôi khựng lại, cục trưởng Lưu thấy tôi kinh ngạc. Ben giải thích Đây là do lâu Nhất mình mới viết Vừa treo lên được vài ngày Đáng ngạc nhiên là Bên trong phòng đọc sách Bài trí rất đơn giản Ngoài một trà kỳ và mấy chiếc đôn tròn Ở trong góc phòng Chỉ có chiếc bàn làm việc bằng gỗ chắc Rộng thanh thạc Kê cạnh cửa sổ Bên trên bày văn phòng tứ bảo Và một lọ cúc trắng Cùng một tờ giấy viết sở Cạnh bàn dựng tấm bình phong bằng trúc Bên trên chạm đôi câu đối. Biệt đồ ắt vừa lòng, không cầu tự thanh cao. Mấy thứ này thoạt trông sơ sài, xong lại toát lên vẻ cao nhã. Một con mèo mướp béo ú đang nằm dài ra bàn ngủ khò, chiếc đuôi xù thỉnh thoảng lại phất qua giá treo bút, khiến hàng bút lông sói to, lông dê nhỏ lay động, càng thêm phần đầm ấm thư nhạt. ha ha thằng oát này, nuông quá hóa hư rồi, đuôi cũng không đi. Lưu Nhất Minh cười đầy chiều mến, xua tay làm bộ đuổi. Con mèo ú ngáp dài, như ở chỗ không người. Lưu Nhất Minh cầm tờ giấy viết sờ trên bàn, lắc đầu. Chữ theo tiếng lòng, lòng không tĩnh Bực chữ này cũng hỏng rồi. Dứt lời bèn vò tờ giấy lại, ném vào sọt giấy. Cục trường lưu đùa. Đem bức chữ này ra chợ bán, bét cũng được 10.000 tệ. Cụ vò viền vứt đi như thế, coi như vứt đi mấy cái tivi màu rồi. Lưu Nhất Minh trừng mắt nạt. Anh ra ngoài xuống xã thế nào thì tùy, đừng có đem thói còn buồn ấy vào đây. Chúng tôi lần lượt ngồi xuống đồn, Lưu Nhất Minh gác cây gậy mây sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, mới mở ra, bảo tôi. Người một nhà cả, ta cứ nói thẳng ra nhé. Lẽ trời vận chuyển, biến nào là thường. Giờ xã hội biến động, hội nghiên cứu giám định cổ vật trung hòa cũng đang ấp ủ ý định cải cách thay đổi. Chính là lúc dùng người. Cậu nguyện, tôi hy vọng cậu sẽ quay về giúp đỡ hội. Trước lời mời của Lưu Nhất Minh, tôi lắc đầu. Tôi nhàn nhã quen rồi, trình độ cũng chẳng ra sao. E rằng không giúp được các vị. Sau vụ án đầu Phật về danh nghĩa nhà họ hứa Đã chính thức quay về Nhưng tôi chỉ có một thân một mình Không quyền không thế Ngành buôn bán kim thạch cũng đã bị mấy môn phái khác sâu xé Ai cũng có lợi ích bên trong Vô cùng phức tạp Tôi chẳng muốn tranh giành với họ Nên vẫn tự mở cửa hiệu của mình Giữ quan hệ khi cần ghi xa Với mình nhãn mài hòa Cũng như nhị lang thần ở quán giang khẩu Chỉ nghe lệnh không nghe tuyệt ha ha cậu không giúp được hay không muốn giúp chứ lưu nhật Minh nhèo mắt nói không nhanh không chậm tôi bị nói chúng tìm đèn không khỏi ngượng ngùng tay bất giác hơi vươn ra bây giờ mới nhớ từ lúc vào phòng lưu nhật Minh còn chẳng cho lấy một chén trà khiến tôi không có cả cơ hội bưng chén trà lên nhấp để che xấu nữa thực ra tôi vẫn để bụng oán nhà họ vụ việc đầu Phật Và nhà họ hứa chúng tôi quay về mình nhãn mai hòa Đều do người nhà họ lưu giật dây đằng sau Tùy kết quả tốt đẹp Dừa được oan cho ông nội tôi Nhưng suốt quá trình tôi đã mấy phen thập tử nhất sinh Trong khi Bọn họ chỉ ngồi thả lưới Mà lại vớt được một mẻ lớn Huyền môn tổn thất nặng nề Hoàng môn không gượng dậy nổi Chỉ còn thanh môn Tay lẻ khó vỗ Cả hội nghiên cứu giám định cổ vật trung hòa Chẳng còn ai lai truyền nổi thế lực nhà họ Tôi luôn cảm thấy mình đang bị họ lợi dụng Nên lúc nào cũng dường cao cảnh giác Dĩ nhiên, những điều này tôi giữ kỹ trong lòng không hề nói ra Huông hồ, tôi còn một lý do nữa không thể không từ chối Cụ Lưu, không phải tôi không muốn giúp Mà còn một việc chưa làm xong Nên tôi không muốn phân tâm Lão Triệu Phụng Hà, Lưu Nhất Minh dường như đã đoán được Tôi sẽ nhắc tới chuyện này Đúng thế, lần này khó khăn lắm mới lần ra được manh mối Tôi nhất định không thể bỏ qua Tôi đã thề trước mộ ông nội Nhất quyết phải tóm được lão già ấy Tôi nói dành dọt từng chữ Lưu Nhân Minh và cục trường Lưu nhìn nhau Rồi cục trường Lưu lên tiếng phường Trấn đã báo cáo vụ mắt chố với tôi rồi Có điều giờ đang giai đoạn nhạy cảm Phải từ từ đã Giai đoạn nhạy cảm là sao? Ông cụ vừa nói đi thôi Hội đang ấp ủ kế hoạch cài tổ Át sẽ động tới đủ mọi thế lực trên mọi phương diện. Thậm chí, có thể gây ra xáo trộn lớn trong toàn giới cổ vật. Rất nhiều người đều nhìn vào. Thế nên lúc này không thể tùy tiện làm bừa, gây thêm phiền toái. Các bạn khán thính giả thân mến, do Lưu Hà đang bị ốm, đang bị cúm, cho nên là quá trình đọc truyện giọng sẽ không được tốt lắm. Và... Mình cũng hay bị sột xịt mũi một tí. Nên là cũng mong các bạn thông cảm. Bởi vì khi mà mình đọc truyện thì hầu như là mình đọc như thế nào thì mình sẽ áp lên như thế. Mà rất là hiếm khi mà mình chỉnh sửa hay là cắt ghép. Cho nên là toàn bộ là giọng thật của mình. À, cho nên là rất mong là các bạn sẽ thông cảm. Nghe đến đây, tôi bật cười dĩ Úc cợt <cười> Ra là sợ tôi làm phiền các vị à Các vị yên tâm Tôi điều tra dưới danh nghĩa cá nhân Quyết không gây phiền hà cho tổ chức Chẳng liên quan gì tới mình nhãn mài hòa hết Lưu nhất Minh thấy tôi tỏ thái độ Vội giơ tay lên vuốt xuôi cầu Nguyện à Người một nhà trò chuyện Đừng kích động như thế Bình tĩnh đi Tôi không dặn được cơn giận Đứng phát dậy Hai đời nhà họ hứa đều chết vì lão Lão còn giết mấy người bạn của tôi Giữa chúng tôi đã kết thù sâu như biển rồi Tôi bất cần biết người khác thế nào Riêng tôi sẽ không bao giờ dừng tay đâu Lưu nhất mình thở dài <cười> Lão Triều Phụng Sọ quyệt như hồ ly Tàn nhẫn như làng sói Nhiệu nhường như chuột Đấu với mình nhãn mai hòa bấy nhiêu năm Mà chưa một ai biết được thân phận thật của lão Việc này quan hệ trọng đại Phải suy xét kỹ lưỡng Đừng nhất thời nôn nóng Chờ hội cải tổ đâu vào đấy Tôi sẽ dốc hết nhân lực mình nhãn mai hòa Giúp cậu tìm lão ta Được chưa nào xin lỗi, tôi không muốn mượn tay người ngoài để báo thù nhà đâu. tôi lạnh lùng đáp. tôi không tin lời hứa của Lưu Nhất mình. lẽ nào các hội đó mười năm không cài tổ thì tôi cũng phải đợi mười năm không báo thù sao? hung hồ lão triều phụng giờ chắc đã ngoài chín có thể qua đời bất cứ lúc nào. lỡ tôi chưa lần già lão đã trầu trời thì sao? Lưu Nhất mình rõ ràng đang dở kế hoãn bình. mình nhẫn mài hòa không đi bắt. kề làm sao? còn khuyên tôi ngừng tay hễ nghĩ tới tôi lại giận sôi lên Cây thật mới bền bì Cây già chẳng dài lâu Trời ắt có bao ứng Lưu Nhân Minh tiếp tục khuyên Tôi đốt lại ngày Tôi không đợi được bao ứng Phải tự mình ra tay thôi Lưu Nhân Minh liếc tôi Giờ cậu đang kích động đấy Nóng ruột nóng gan Làm sao đấu được với lão chứ Mình nhãn mai hòa ngọa khổ tàng long Mà mãi không bắt được lão Một mình tôi có thể lật lại vụ án đầu Phật Chưa chắc đã không đấu được với lão Tôi nói về diễu cợt. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên gượng gạo Lưu Nhất mình cũng chẳng lấy làm điều Chỉ nhướng đôi mày bạc Giờ ngón tay trò tôi Nửa cười nửa không Một người lòng dạ thế nào Suy nghĩ ra sao Cổ vật sẽ nhìn thấu suốt nhất Con người dám định cổ vật Cổ vật cũng có thể dám định con người Cậu nuôn nóng hay không Chúng ta tìm một món đồ cổ kiểm tra là biết Được thôi, tôi ngẩng đầu, không mày may chịu lép, xưa nay tôi chỉ nghe nói người giám định đồ, chưa nghe đồ giám định người bao giờ. Tuy trình độ tôi kém xa Lưu Nhất mình, nhưng tôi không sợ. Lưu Nhất mình phải tay áo, cho nghiên mực trên bàn. Nghiên mực hình dạng vuông vắn, cứng rắn bền chắc, từ xưa đã được coi là quân tử, để nó giám định cho cậu đi. Tôi vốn chẳng hiểu gì về giám định thư họa. Có điều nghiên mực cũng được liệt vào hàng Kim Thạch, coi như chuyên ngành của bạch môn nhà tôi. Đề bài này của Lưu Nhất mình cũng không phải làm khó dễ. Tôi cầm nghiên mực lên xem qua, không khỏi thầm khen lạ. Chiếc nghiên này thuộc loại nghiên đồng lỗ giá, màu xanh mài cua, còn được tạo hình cổ cầm thu nhỏ, khác hẳn những chiếc nghiên thông thường. Lòng nghiên hơi trũng để đựng mực, từ đầu đến cuối khắc hình bạch dây, nhạc sơn và các khủy vô cùng tinh xảo, nhìn như mặt đàn thật vậy. Lực nghiền khéo léo dùng hộ trần và yến túc làm đế, khiến chiếc nghiền trông hệt như một cây đàn. Tại long trì ở đáy đàn, tôi còn thấy một lời đề bằng chữ triệt. Đi vào núi thầm, đeo lấy đá này đem về mài rũa thành đàn bảy dây, là khoản là phóng ông. Lục phóng ông, lục du, tay tôi hơi sùn, lỗ giá. Tôi khuyên Tứ Thủy Sơn Đông ngày nay. Có một nơi là khe xá Chất đất trong lòng khe rất hợp để làm nghiên gốm. Tiếc rằng công nghệ làm nghiên giá từ thời Nam Tống về sau đã thất truyền. Số lượng nghiên mực truyền lại cực ít. Đã là nghiên đồng lỗ giá. Lại được lục xu đề tựa. Có thể coi là một vật phi phàm Có lẽ chỉ hội trường hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hòa. Trưởng môn mình nhãn mài hòa như lưu nhất mình mới có thể sở hữu. Tôi đặt nghiên mực vào lòng bàn tay ước chừng. Thấy trọng lượng vừa phải. Còn trơn nhẫn mát lạnh. Lại dùng ngón tay nâng đài nghiền gõ nhẹ. Thấy chất nghiền đặc quánh. Tôi đưa mắt nhìn lưu nhất mình. Thấy ông ta khẽ gật đầu. Bèn nhặt một thỏi chu sa châm ngọc trên bàn. Thóc thà mài vào lòng nghiền. chu sa từ từ tan chảy. Khẽ động đã loang đều. Cái này tên gọi là sen mực hướng xương. y nói giống như lá sen hướng xương chú trọng như tan mà chưa tan, như ngưng động mà chưa ngưng động. Xem mà khương sương đã xuất hiện, tôi biết chẳng cần kiểm tra các điểm khác nữa. Ben đặt nghiền xuống nói với Lưu Nhất mình là hàng tốt. Lưu Nhất mình đáp, cậu đừng nóng vội cứ xem tiếp đi. Thấy ông ta lại ra vẻ bí hiểm, tôi nghi hoặc lật đi lật lại ngắm nghía, chẳng nhận thấy gì khác lạ. bụng nghĩ chắc là lại lừa mình rồi. Ben đặt nghiền xuống vào lưu nhất mình ông là trưởng môn mình nhãn mai hòa đồ vật trong nhà ông tôi chẳng thấy có gì không ổn cả lưu nhất mình thở dài lắc đầu <cười> cậu trước giờ đâu có ổn như thế xem kỹ lại lời đề nghiên đi tôi nhìn lại vẫn thấy là 16 chữ đi vào núi thầm đeo lấy đá này đem về mài xúa thành đàn bảy dây câu này chẳng có gì khó hiểu chủ yếu nói về chuyện thợ đá đi vào núi sâu đeo đá từ mò Chế thành nghiên mực dạng như cây đàn. tóm lại là không dễ dàng gì. Bất luận thể chữ hay thủ pháp chạm trồ đều không có gì đặc biệt. Tôi thậm chí còn nhớ lang máng hai câu. Đem về mài rũa thành đàn bài xây. Được trích từ bài phú đàn của kê khang. Có vấn đề gì chứ? Tôi suốt ruột hỏi lại. Liệu nhân mình thoáng thất vọng. Vội sẽ lơ là, dần át sơ suất. Cậu còn bảo mình không nôn nóng à? Vấn đề lộ lộ như vậy mà cũng không nhìn ra. Ngừng một thoáng, ông ta khẽ nhắc. Nghiền đồng lỗ giá, phải đeo đá bao giờ? Tôi a lên, xịt nữa làm rơi chiếc nghiền xuống đất. Nhận ra, mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ ngu xuẩn và hiển nhiên. Nghiền đồng lỗ giá, thuộc loại chừng nê, một dạng nghiền làm bằng gốm, được nung mà thành. Sao lời đề nghiền có thể nhắc tới quá trình gian khó khi đeo đá được chứ? Lục dù. Là danh gia một đời Dĩ nhiên không lấy dấu ông nọ Cắm cầm bà kia như vậy Trước nghiệp này rõ ràng là giả rồi Đây vốn là thưởng thức song tôi dám định qua loa, Lại sợi ý bỏ qua Liệu nhất mình lắc đầu Đến nghiên mực này cũng nhìn ra Lòng cậu đang nôn nóng Cậu làm sao đấu với lão triều phụng được chứ Đồ ông bày trong thư phòng Tôi nghiêm nhiên coi là cổ báu Đây là do ấn tượng ban đầu Tôi cãi cố Xong Lưu Nhất Minh đã nghiêm giọng Thư phòng của tôi thì sao chứ Thật là thật Già là già Liên quan gì đến người dùng chứ Lẽ nào tôi là trưởng môn minh nhãn mai hòa Thì không sợ gặp hàng già nữa sao Cậu nhìn người đoán vật vậy là hỏng rồi Dứt lời Lưu Nhất Minh đi đến trước bàn Tay phải cầm nghiên Tay trái dơ lên xoa nhẹ Lúc này ông ta đã chẳng còn phong thái bình thàn thoát tục nữa thay vào đó là vẻ buồn bã của người già môi dưới rùn rùn kéo theo cả mấy nếp nhăn trên mặt như đang cảm khái chuyện xưa thương tâm vô hạn tôi cũng nhất thời chạnh lòng không dám chen vào nữa lưu nhân mình xoa một hồi rồi mới đặt lại nghiền xuống bàn quay người bảo tôi chiếc nghiền này hồi tôi còn trẻ đã thay một ông bạn già giám định bây giờ tôi đường lúc đắc chí nhất thời chủ quan lơ lẫy Nên đã nhìn lầm giống như cậu vậy. Kết quả để kẻ thù của tôi tóm được sơ hở. truy ra đến cùng. Tôi suýt nữa mất hết thanh danh đã đành. Còn làm lụy người bạn kia. Tan nhà nát cửa. Về sau, tôi dùng đủ cách tìm cho được nó. Giữ bên người luôn luôn. Để tự dăn mình. Cậu phải biết. Mình nhãn mài hòa chúng ta. Xây dựng trên cơ sở theo đuổi cách thật. Chữ thật này rất khó đạt được. Lúc thì thật dễ. Lúc lại thật khó. Nếu không cẩn thận Danh tiếng trăm năm có thể tan tành Sau một lần giám định Thế nên tôi mới bảo cậu phải bình tĩnh tâm trí Không chỉ vì cậu Mà còn vì cả mình nhãn mài hòa nữa Nghe ông ta lên giọng thuyết giáo Tôi đành gật đầu cho qua chuyện Lữ nhân mình thấy tôi chẳng để vào tai Bèn thở dài Tôi thấy hôm nay cậu không nên quyết định gì vội Về nghỉ ngơi trước đi tôi cũng không ép cậu, khi nào nghĩ thông thì lại đến tìm tôi. Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, lưu nhất mình quay vào nhà nghỉ ngơi. Cục trưởng Lưu tiến tôi ra cửa, bảo tài xế đưa tôi về. Trước khi đi, ông ta cầm tay tôi cười nói, ông cụ mỗi ngày hiếm khi nói nhiều thế này, nên hơi mệt, cầu thông cảm nhé. Nghe vậy tôi chợt nghĩ, xem ra vấn đề này, cách nghĩ của cục trưởng Lưu và lưu nhất mình cũng không hoàn toàn đồng nhất. Những ý của cục trưởng lưu quá mơ hồ, cả đám bọn họ lúc nào cũng có lối úp úp mà mờ mập mờ như thế. Tôi còn mải lo tìm lão triều Phục, chẳng bụng dạ nào suy đoán mấy chuyện dâu dìa chỉ ấp ủ vâng dạ cho qua. Hứa với tôi, đừng hành động bộc trọc, cục trưởng lưu dặn lại. Được, tôi đáp. Rời biệt thự ở Tiểu Thang Sơn. Tôi về thẳng cửa hàng của mình ở Lưu Ly Sường Vừa đẩy cửa đã thấy Hoàng Yên Yên Ngồi vắt vèo trên giường xếp xem TV Cô là cháu gái Hoàng Khắc Vũ của Hoàng Môn Đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lúc điều tra vụ án đầu Phật Giờ là um, quan hệ giữa chúng tôi rất khó miêu tả Chưa phải người yêu Nhưng lại thân thiết hơn bạn bè bình thường Cô gái này hơi giống mèo Nếu tôi nịnh nọt lấy lòng Cô ta sẽ hờ hững phút lờ Nhưng nếu tôi rụt lại Cô ta bèn ngót ngọt dịu dàng Khiến tôi cũng chẳng biết đâu mà lần Có người hỏi tôi làm sao quen được Người đẹp như Hoàng Yên Yên Tôi bèn kể lại câu chuyện đầu Phật Xong họ không tin Nói rằng chuyện cũng coi như là lý kỳ Xong phần tình cảm xây dựng kém quá Tôi nói không phải là xây dựng Họ bèn nói vậy là do cậu kể chán quá Cũng phải Người ta yêu đương đều là Trước hòa dế chẳng Đi xem phim hay... Tặng hoa gì đó Xong tôi có lẽ bẩm sinh đã thiếu dây thần kinh lãng mạn Không biết mấy chiều mùi mẫn đó Ngày ngày ru rú trong cửa hàng ở Lưu Ly Sường Có ra ngoài thì chỉ đến Phan Gia Viên dạo một vòng Người ta có lớp lừng cũng dễ hiểu thôi Bạn xem hôm nay tôi đi tảo mộ Nhờ cô trông hộ cửa hàng một hôm Nếu là người khác Có khi đã cho tôi một bạc tai rồi Thầy tôi bước vào Hoàng Yên Yên tắt phụ tivi. Rót chén trà bưng đến, tôi đón lấy uống một hơi cạn sạch, quẹt mồm rồi hỏi cô hôm nay buôn bán thế nào. Yên Yên đáp chẳng bán được gì hết. Tôi cười nói, thế là bình thường, bình thường. Sau đó ngồi phịch xuống giường xếp, sát cạnh cô. Yên Yên cũng không tránh, tiếp tục cắn hạt dừa. Tôi đang lưỡng lự không biết có nên quàng vai cô cho tình cảm chút không, thì Yên Yên đột nhiên hỏi, nghe nói anh đến chỗ ông Lưu hả? Tôi thầm nhủ Mình nhãn Mai Hòa đúng là như cây liền cạnh Chẳng giấu được chuyện gì Ben thuật lại của cặp lưu nhất mình Nghe xong Hoàng Yên Yên thoáng trầm tư Tuy ông lưu thâm sâu khó lường Nhưng lần này ông nói rất đúng đấy Tôi ngạc nhiên Em cũng thấy anh không nên hành động nóng vội ư Nên biết rằng Ông nội Hoàng Yên Yên Là Hoàng Khắc Vũ Vẫn luôn đối đầu với lưu nhất mình Từ sau kháng chiến Lịch sử phát triển của hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa Là lịch sử đấu đá của Hồng Môn và Hoàng Môn Thường ngày cô vẫn hay chế nhạo nhà họ Lưu Hiếm khi thấy nói tốt cho Lưu nhất mình Yên yên liền giải thích Ông Lưu không lừa anh đâu Gần đây hội quả thực đang dục dịch cải tổ Mọi người đều tăng cường hoạt động Gây dựng thế lực khắp nơi Cải tổ thế nào chứ? Ông Lưu muốn thâu tóm tất cả nguồn lực ở thủ đô liên kết với giới sưu tầm, giới buôn đồ cổ, các trường đại học, viện bảo tàng, cục quản lý hiện vật văn hóa và các ban ngành liên quan để ổn định thị trường cổ vật. Gớm thật, tôi tặc lưỡi trầm trồ. Quả là bước cải tổ không nhỏ. Nếu chuyện này thành công sẽ gây ra xáo trộn lớn trong giới. Mười mấy phái còn lại cũng đang tất bật lo liệu đấy. Lần cải tổ này tuy chỉ thâu tóm các nguồn lực ở thủ đô nhưng vẫn có ảnh hưởng rộng khắp cả nước. Bởi vậy mấy hôm nữa em phải tới Nam Kinh một chuyến Đằng đó có mấy bậc tiền bối Trong giới quen biết ông em Người nhà cười em đi Nhờ họ giúp đỡ Em đi bao lâu Chắc cũng phải hơn nửa tháng đấy Rất là yên yên chia tay xoa mặt tôi Em biết anh nóng lòng Nhưng để anh một mình đi điều tra Em không yên tâm được Anh cũng biết lão triều phụ nguy hiểm thế nào rồi đấy Chỉ cần hơi sơ ý Ta sẽ bị một vô đầu Anh đừng quên chuyện rượt bất nhiên chứ Nghe Yên Yên nói vậy Khoái miệng tôi dần dần Cái tên Dược Bất Nhiên này tôi đã khắc cốt ghi tâm. Tôi từng coi gã là bạn thân Chẳng ngờ gã lại là tai mắt Của Lão Triều Phụng cài cắm Duyệt nữa Đã hại chết tất cả chúng tôi Tôi thề quyết tâm tìm ra Lão Triều Phụng để trả thù Một nửa là vì ân oán gia tộc Phần còn lại là bởi Dược Bất Nhiên Thầy tôi biến sắc Biết cái tên kia đã chạm chúng chỗ đau trong lòng tôi Yên Yên dịu dàng nắm lấy tay tôi Thù thì khuyên. Thế nên anh phải cố kiên nhẫn. Đợi em về đã. Em sẽ nói với ông một tiếng. Huy động nhân lực của mình nhãn mai hòa. Còn sợ không bắt nổi lão ư. Tôi ừ. Đoàn tươi nét mặt. Thôi được rồi. Nghe em hết. Nhưng anh không chịu nghe xuông đâu. Nói rồi tôi cười khỉ quay sang định hôn lên môi cô. Nào ngờ thân hình cô nhón một cái. Nhẹn nhẹn lách người né tránh. Tôi cũng chẳng làm gì được. Dẫu sao hoàng yên yên võ nghệ cao cường. Nếu đánh nhau tôi hoàn toàn không đấu lại với cô Hoàng Yên Yên cười khanh khách Sạch chiếc túi đỏ đi thẳng Hoàng Yên Yên đi rồi Tôi ngồi một mình trên giường xếp Chầm một điếu thuốc Nụ cười tan dần trong làn khói thuốc Mọi người đều khuyên tôi đừng đi tìm Lão Triều Phụ Nhưng tôi không thể chỉ vì một câu đừng đi Mà buông tay được Mấy ngày tiếp theo tôi quanh quẩn trong tứ hối trải Chẳng đi đâu hết Chỉ gọi mấy cú điện thoại Hoàng Yên Yên đi Nam Kinh, tôi đưa cô đến ga tàu. Yên Yên nói đâu phải sinh ly từ biệt, đưa đến cửa soát vé là được rồi. Tôi cái lại, vậy sao tỏ được tấm lòng chứ? Khang Khang mua một vé vào gà, tiên cô lên tận toa, cất túi du lịch lên giá để hành lý rồi mới xuống. xuống tàu rồi, tôi vẫn chưa đi, mà quanh quẩn ở sân ga nhìn vào toa tàu qua lớp cửa kịch, thấy Hoàng Yên Yên nói gì đó với mình, còn áp tài vào tài nghiêng nghiêng đầu. Nhìn khẩu hình có lẽ ý bảo đến Nam Kinh sẽ gọi điện và di động cho tôi. Tôi cười gật đầu, ra dấu bảo cô cứ yên tâm. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn theo đoàn tàu từ từ rời ga, tịch khi nó biến mất ở đằng xa, tôi mới vờ đi vài bước về phía đường hầm, giả bộ cúi xuống buộc dây giày để quan sát xung quanh. Lúc này những người đưa tiễn trên sân ga đã tàn đi hết, chỉ còn mấy xe đồ ăn sấp người bán hàng túm tụm lại tán gẫu, thấy không ai để ý đến mình, tôi lỉnh ra sau cái cột xanh lá ở cuối sân ga, nhìn con tàu đường sắt bên kia. Sân ga này có hai mặt, bên kia cũng có một đoàn tàu khác sắp khởi hành, nhìn bảng hiệu là tới Quảng Châu. Theo quy định sân ga chỉ có thể khởi hành một chiều, chuyến này đi rồi mới đến chuyến khác, đợi tàu đi Nam Kinh trần bánh thì tàu đi Quảng Châu mới mở cửa soát vé tôi giơ tay nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến giờ quả nhiên ít lâu sau từ đường hầm vang lên tiếng chân dồn dập rồi cả toán hành khách linh kình mang vác hành lý tràn lên sân ga ai nấy đều phấn khởi hẳn là định đi miền nam đào vàng nhân viên nhà tàu lần lượt đi đến trước cửa các toa chuẩn bị đón khách tôi ném đầu màu thuốc lá xuống đất dì nát bám theo một hành khách đeo túi vải dù to nhân viên nhà tàu chia tay hỏi vé Tôi mèn vung vẩy tấm vé vào ga trong tay Rồi cho vào dòng khách phía trước Không nói câu nào Thế là chen được lên toa Sau khi lên tôi lẹ làng ra đứng cạnh bồn rửa tay chờ đợi Đợi những người đưa tiễn xuống hết Tàu vừa chuyển bánh tôi chủ động tìm nhân viên nhà tàu xin mua thêm một vé nằm Nhân viên nhà tàu hỏi tôi định đi đâu Tôi nhìn ra cửa sổ đáp ngay Trịnh Châu Đúng vậy, Trịnh Châu Tôi phải tới Trịnh Châu Địa chỉ của Lão Triều Phụ Mà mắt chố cho tôi Nằm ở Trịnh Châu Lưu Nhất Minh cũng thế Hoàng Yên Yên cũng vậy Đều là người trong mình nhãn mai hòa Xét việc Luôn nhìn từ đại cục Đặt lợi ích của hội lên đầu Tôi thực chẳng có thiện cảm gì Với mình nhãn mai hòa Tôi có ơn với họ Chứ không phải là họ có ơn với tôi Mối thù của nhà họ hứa Người khác cho qua thì cho Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua